Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một hơi thật sâu rồi gión rén bước vào bên trong Cây ngõ không quá rộng bề ngang chỉ chừng 2 m Cho nên rất dễ để Lệ bị Minh nhìn thấy Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị chạy đi Thì Minh lại như phút lỡ cô Thậm chí còn chẳng thèm chào Anh ta đang bị phê thuốc Cái suy nghĩ của Lệ vì người thanh niên này càng lúc lại càng tệ đi Chưa dừng lại ở đó cô bắt đầu lo sợ Bởi thời gian đi làm của Lệ về thì cũng quá khuya Đoạn này cũng không hề đông người qua lại Nếu như lúc ấy Minh từ trong bóng tối Rồi lao ra tấn công cô thì sao Trong cái thời buổi này đâu thể nào ai tin được Và lại đây lại là một thanh niên có lối sống không hề lành mạnh Càng nghĩ Lệ lại càng lo lắng Và rồi cô quyết định sẽ đem trong túi sách của mình Một con dao gọt trái cây với hy vọng nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra thì cũng có cái điểm mà phòng vệ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại bắt đầu đến giờ đi làm, Lệ Nhâm dậy khỏi giường kiểm tra lại con dao thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài. Đêm nay trời đổ một cơn mưa phùn lất phất, thứ mà người ta gọi là mưa xuân. Lệ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay của mình, còn 10 phút nữa đúng 11 giờ rồi. Bên trong con ngõ 53 này tối om, chỉ có vài đoạn có chút ánh sáng leo phát ra mà thôi. Khi đến điều mình lo sợ Lệ thò tay vào túi sách, có chút yên tâm khi con dao của cô vẫn còn nằm yên vị ở trong đó. Trời tối thì tối nhưng mà cứ đứng ở ngoài này cũng không phải là cách. Cho nên Lệ quyết định lấy hết sự can đảm để bước vào trong. Đi thêm mấy bước nữa sự lo lắng càng lúc càng được đẩy lên cao bởi cô nhận ra đèn trong nhà của bà Nhâm không còn sáng. Điều này có phần khác hẳn với đêm hôm trước, cô lại bắt đầu tưởng tượng. Có khi nào Minh đang nấp ở đâu đó đợi cho cô xuất hiện rồi lao ra hay không? Thế là ngay lập tức Lệ rút luôn con dao ở trong túi sách rồi lăm lăm nó ở trên tay. Nếu như bây giờ có ai đó thế cảnh này chắc hẳn sẽ nghĩ cô đang chuẩn bị giết một ai đó. Thế nhưng bỏ qua hết tất cả sự hoài nghi của Lệ, cô đi ra khỏi căn nhà của bà Nhâm mà không hề gặp bất cứ một chuyện gì. Về đến phòng trọ, Lệ thờ phào nhẹ nhõm như vừa mới trải qua một chuyện gì kinh khủng lắm. Và tích trong cô ngồi phịch xuống giường rồi tự cười sự đa nghi của mình. Tính ra thì anh Minh kia vẫn chưa làm gì mình cả. Nhưng mà thôi cẩn tắc vô ánh náy đời này không nên tin người lạ. Sáng hôm sau Lệ dậy khá sớm, tuy nhiên không phải vì đi làm, hôm nay cô được nghỉ. Và Lệ quyết định dùng trọn vẹn ngày hôm nay để đi dạo lòng phòng phố xá. Cảm nhận không khí Tết ở thành phố nó như thế nào? Sự thay đổi đầu tiên đó chính là ở cái dãy trọ này Bởi những người ở đây từ sớm đã chuẩn bị treo những thứ đồ trang trí Đem chậu cây ra trưng trước cửa phòng Đám trẻ con thì hứa hưởng khoai những bộ quần áo mới với nhau Chỉ qua đêm nay thôi thì chúng sẽ được mặc nó để đi xin lì xỉ Trông thấy cái không khí vui tươi náo nhiệt này Lệ mềm cười nó cũng giống như là một cái dự cảm cho ngày cuối năm đầy niềm vui Bước dòng theo cái ngõ nhỏ Lệ bắt gặp bà Nhâm Bà vận một chiếc áo dài màu trắng để đi lễ nhà thờ Lệ đoán như vậy bởi bà chỉ mặc nó khi đi lễ mà thôi Cô nhanh nhậu cất tiếng gọi Cô Nhâm, cô Nhâm Tiếng gọi của Lệ làm cho bà Nhâm giật mình À Lệ đấy hả, có gì không con? Không có gì, con thích cô Nhâm nên gọi thôi Hôm nay cô đi lễ nhà thờ ấy, Sao mà mặc áo dài vậy Ờ đúng ta đi lễ nhà thờ lễ toan châm chọc một cái câu gì đó Nhưng cô nhanh chóng gần lại Bởi trong sắc mặt của bà Lệ không được vui Hay nói đúng hơn là nó có phần khó chịu lắm Cô nhầm cô sao thế Cô đau ốm gì trong người không Không có Thôi tao đi đây chứ không lại muộn nó dứt câu thì bà Nhâm bước tấn bước Để nặng nề đi về phía đầu ngõ Quả thật trông bà rất khác Khác hoàn toàn với bà Nhâm của ngày thường. Và tất nhiên là cái đầu óc phong phú của Lệ cũng bắt đầu suy diễn. Có khi nào Minh tiết lộ về khoản nợ và chuyện của mình cho nên bà ấy mới như vậy không? Thật đúng là... Càng nghĩ thì Lệ càng cảm thấy chua sót cho bà Nhâm khi một đứa con báo hại như vậy. Năm hết Tết đến nhà nhà đều vui vẻ đoàn tụ bên nhau. Ấy vậy mà... Và Lệ đột nhiên có một suy nghĩ rằng nếu hôm nay có gặp Minh thì cô sẽ tặng cho anh ta một tràng những câu giáo huấn để Minh có thể nhận ra được mình tệ với gia đình như thế nào. Vừa mới nhắc đến Minh trong đầu thì Lệ giật mình bởi cô trông thích anh ta từ trong nhà bước ra. Khỏi phải nói, Lệ nhanh chóng thực hiện ý định của mình. Anh Minh, tôi từ có chuyện muốn nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net